Người giàu với liên đoàn, 1. Kiếm tiền, 2. Dùng tiền, 3. Trả thuế. Người làm việc cho liên đoàn, 1. Kiếm tiền, 2. Trả thuế, 3. Dùng tiền. Chúng tôi thành thật khuyên bạn nên sở hữu một liên đoàn của riêng mình trong số tài sản của bạn như là một phần của chiến lược tài chính tổng thể. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 5, bài học số 5. Người giàu tạo ra tiền. Thông thường trong cuộc sống thực, không phải thông minh mà chính sự táo bạo sẽ giúp bạn vượt lên. Trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, những năng khiếu bẩm sinh. Tuy nhiên, điều kìm nén chúng ta chính là sự thiếu tự tin. Khi rời trường, hầu hết chúng ta đều biết rằng thế giới thực ngoài cửa trường học đòi hỏi nhiều những điều khác ngoài các điểm số. Những từ như gàn góc, can đảm, bạo dạn, khéo léo, táo bạo, kiên quyết. Tài giỏi mới là những từ quan trọng trong câu chuyện tương lai của chúng ta, chứ không phải là những điểm số. Những tính cách tốt đẹp đó đều có trong mỗi con người chúng ta. Nhưng yếu đuối, bất tài và hèm kém cũng có nữa. Sau một năm làm phi công cho Marine Corp ở Việt Nam, tôi thực sự hiểu được cả hai khía cạnh này trong con người mình. Không có tính cách nào nổi trội hơn tính cách nào cả. Tuy nhiên, là một giáo viên, tôi nhận ra rằng Chính nỗi sợ hãi và tự nghi ngờ quá mức là sự tự rèm pha thiên tư của chính bản thân mình lớn nhất. Tôi cảm thấy thắt lòng khi nhìn những sinh viên biết câu trả lời nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Thông thường trong cuộc sống thực, không phải thông minh mà chính sự táo bạo sẽ giúp bạn vượt lên. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, năng lực tài chính đòi hỏi cả kiến thức kỹ thuật lẫn sự can đảm. Nếu nỗi sợ quá lớn thì thiên tư sẽ bị lấn áp. Trong lớp học, tôi luôn thúc đẩy các sinh viên học cách mạo hiểm để thiên tư của họ biến nỗi sợ thành quyền lực và tài hoa. Nỗi sợ sẽ làm việc cho một số người và làm khiếp sợ những người khác. Tôi thấy hầu hết mọi người khi nói đến tiền bạc đều muốn được an toàn. Tôi đã gặp phải những câu hỏi như Tại sao phải mạo hiểm? Tại sao tôi phải quan tâm đến IQ tài chính của mình? Tại sao phải hiểu biết về tài chính? Và tôi đã trả lời Chỉ để có nhiều lựa chọn hơn. 3 năm trước, đất đai là của cải. Vì vậy, có đất là có vàng. Ngày nay là thời đại thông tin. Ai có những thông tin đúng lúc nhất, người đó sẽ làm giàu. Vấn đề là, các thông tin bay vòng quanh thế giới với tốc độ ánh sáng. Loại của cải mới này không bị ngăn chặn bởi những đường biên giới như với đất đai và nhà máy. Nó thay đổi nhanh hơn và đột ngột hơn. Số lượng các nhà đa triệu phú tăng một cách đầy ấn tượng Tuy nhiên, cũng không ít người lại bị rơi lại phía sau Ngày nay, tôi thấy rất nhiều người phải đấu tranh với cuộc sống Thường thì họ cố làm việc chăm chỉ hơn Đơn giản, vì họ còn gắn bó với những quan niệm cũ Họ muốn mọi thứ đều theo lệ thường Họ phản đối các thay đổi Tôi biết rằng, có những người bị mất việc hay mất nhà Và họ đổ thừa mọi thứ cho công nghệ, cho nền kinh tế hay cho ông chủ của họ. Đáng buồn là họ không hề nhận ra rằng chính họ mới là vấn đề. Những suy nghĩ lỗi thời chính là tiêu sản lớn nhất của họ. Đơn giản, vì họ không nhận thức được rằng cách suy nghĩ hay cách làm việc của họ chỉ là tài sản trong ngày hôm qua mà thôi. Mà ngày hôm qua thì đã qua rồi. Một hôm, tôi đang hướng dẫn một nhóm học viên cách chơi trò chơi có tên là Vòng Quay Tiền Mặt, thì một phụ nữ tình cờ đến lớp học Và tham dự vào cuộc chơi Người phụ nữ này vừa mới ly dị Bị cháy túi vì những thỏa thuận ly hôn Nên bà đang phải đi tìm một giải pháp Trò chơi vòng quay tiền mặt của tôi được thiết kế Để giúp mọi người hiểu được tiền làm việc như thế nào Khi chơi trò này Người ta học được sự tương tác giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối thu chi Biết được tiền mặt sẽ quay như thế nào giữa hai bảng này Và con đường đi đến giàu có sẽ là cố gắng gia tăng vòng quay tiền mặt hàng tháng từ cột tài sản đến mức vượt qua số chi phí hàng tháng. Một khi đã đạt được điều này, bạn sẽ có thể thoát ra khỏi vòng rat race để đến với đường thoát track, sự tự do tài chính của những người giàu đúng nghĩa. Với trò này, một số người thích, một số người không thích, còn một số khác lại bỏ qua. Ngay ở vòng đầu, người phụ nữ đã nói ở trên rốt chúng một lá bài có hình chiếc du thuyền trên đó. Ban đầu bà rất vui vẻ. A, tôi có một chiếc du thuyền. Sau đó, khi người bạn giải thích về những con số đang làm việc trên báo cáo thu nhập, bảng cân đối thu chi và vòng quay tiền mặt hàng tháng của bà, thì bà giật mình thấy rằng chiếc du thuyền đang nuốt sống mình. Với bà, đó quả là một trò chơi kinh khủng. Trong năm 1984, Tôi bắt đầu dạy học qua các trò chơi. Tôi luôn khuyến khích những sinh viên trưởng thành chú ý xem trò chơi phản ánh lại những gì họ biết và những gì họ cần học. Điều quan trọng nhất là trò chơi phản ánh cách cư xử của mỗi người. Nó là một hệ thống phản hồi lập tức. Thay vì các giáo viên diễn thuyết thì trò chơi cung cấp bài diễn thuyết cho từng cá nhân và được viết riêng cho bạn. Cũng như một trò chơi, thế giới luôn cung cấp cho chúng ta những phản hồi lập tức. Tôi có thể học được rất nhiều nếu biết tự điều chỉnh. Một ngày trước đây không lâu, tôi phàn nàn với vợ tôi rằng hẳn chất tẩy quần áo đã làm cho cái quần của tôi bị rút lại. Vợ tôi cười và lấy tay nhấn vào bụng tôi cho tôi thấy rằng không phải cái quần bị rút lại mà chính tôi đã phình ra. Trò chơi vòng quay tiền mặt được thiết kế để cung cấp phản hồi cho từng người chơi. Mục đích của nó là đặt ra cho bạn các lựa chọn. Nếu bạn rút phải lá bài hình chiếc du thuyền và nó làm bạn mang nợ, câu hỏi sẽ là, bây giờ bạn có thể làm gì? Lúc này, bạn sẽ có bao nhiêu lựa chọn khác nhau? Đó chính là mục đích của trò chơi, dạy cho người chơi cách suy nghĩ và tìm ra nhiều lựa chọn tài chính khác nhau. Tôi đã quan sát hơn hàng ngàn người chơi trò này. Những người thoát khỏi vòng race, race nhanh nhất là những người hiểu được các con số và có một đầu óc tài chính sáng tạo. Họ nhận biết được nhiều lựa chọn khác nhau. Những người mất thời gian lâu nhất là những người không quen thuộc với các con số và thường không hiểu được quyền lực của sự đầu tư. Thường thì những người giàu mới chính là những người sáng tạo và chịu mạo hiểm hơn cả. Có những người chơi vòng quay tiền mặt kiếm được rất nhiều tiền trong trò chơi, nhưng họ không biết phải làm gì với nó cả. Hầu hết những người này đều không thành công về tài chính trong cuộc đời thực. Dường như những người khác đang vượt qua họ, Mặc dù họ có tiền trong tay Và đó cũng là một sự thực trong cuộc sống Lắm người có rất nhiều tiền Nhưng không có tiến bộ gì về mặt tài chính cả Hạn chế các lựa chọn của mình Cũng giống như cố bám lấy những quan niệm cũ Một người bạn thời trung học của tôi Hiện đang làm 3 công việc một lúc 20 năm trước Anh ta là một người giàu nhất trong số các bạn học Khi đồn điền làm đường ở địa phương bị đóng cửa Công ty của anh ta cũng suy sụp theo Trong đầu anh ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, làm việc tích cực hơn. Vấn đề là anh ta không thể tìm được một công việc tương đương và những thâm niên làm việc như công ty cũ. Kết quả là anh ta có dư khả năng cho công việc hiện tại nhưng vẫn phải chấp nhận một mức lương thấp hơn. Hiện nay anh phải làm một lúc ba việc thì mới đủ sống. Tôi đã thấy nhiều người chơi trò chơi vòng quay tiền mặt than phiền rằng những lá bài cơ hội thích hợp không bao giờ đến tay họ. Vì vậy mà họ chỉ ngồi yên đó. Tôi biết trong cuộc sống thực có những người như thế. Họ ngồi chờ một cơ hội thích hợp. Tôi đã thấy nhiều người có được lá bài cơ hội thích hợp, nhưng lại không có tiền. Sau đó, họ ca cẩm rằng, đáng lý ra, họ đã thoát khỏi vòng đắt trời nếu họ có đủ tiền. Và họ cũng ngồi yên đó. Tôi biết trong cuộc sống cũng có những người như thế. Họ thấy được các cơ hội, nhưng họ không có tiền. Và tôi thấy nhiều người rút được lá bài cơ hội lớn, đọc to lên, nhưng không hề biết nó là một cơ hội lớn. Họ có tiền, có thời gian chín muồi, họ nắm quân bài trong tay, nhưng họ không thấy cơ hội đang mỉm cười với họ. Họ không biết kế hoạch tài chính của họ có thể giúp họ thoát khỏi vòng rát trời như thế nào. Và tôi biết, trong cuộc sống, có nhiều người như thế hơn cả những người kia cộng lại. Hầu hết mọi người đều có những cơ hội vụt sáng ngay trước mắt nhưng không thấy được nó. Phải mất cả năm sau họ mới nhận ra nó. Lúc đó thì những người khác đã giàu lên rồi. Nếu có sự thông minh tài chính, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nếu bạn không có một cơ hội nào cả, bạn có thể làm gì để cải thiện tình hình tài chính của mình? Nếu bạn có cơ hội mà không có tiền và không thể mượn ngân hàng được, thì bạn có thể làm gì để tận dụng cơ hội đó? Nếu các linh cảm của bạn sai lầm và mọi tính toán đều thất bại, Bạn sẽ làm gì để biến một xu thành một triệu đô la? Đó chính là sự thông minh tài chính. Thông minh tài chính là khả năng bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu giải pháp tài chính khác nhau để xoay sở một vấn đề. Thông minh tài chính là chuyện bạn có khả năng sáng tạo như thế nào trong khi giải quyết các vấn đề tài chính. Hầu hết mọi người chỉ biết một giải pháp, làm việc tích cực, tiết kiệm và vay mượn. Vậy tại sao phải cố gắng tăng sự thông minh tài chính? Bởi vì có như vậy, bạn mới có thể tạo ra vận may cho chính mình Mới biết cách nắm lấy tất cả những gì xảy ra và làm cho nó tốt đẹp hơn Rất ít người nhận biết được rằng vận may là do con người tạo ra Và tiền bạc cũng vậy Nếu bạn muốn được may mắn và kiếm được nhiều tiền hơn mà không phải làm việc quá sức Khi ấy, sự thông minh tài chính là rất quan trọng Nếu bạn thuộc tiếp người chờ thời, bạn sẽ phải chờ rất lâu Cũng giống như ngồi chờ cho đến khi đèn xanh bật hết suốt năm dặm thì mới chịu bắt đầu chuyến đi vậy. Khi Mai và tôi còn nhỏ, người cha giàu thường bảo chúng tôi rằng tiền không có thực. Người nghèo và người trung lưu làm việc kiếm tiền, còn người giàu làm ra tiền. Các con càng nghĩ tiền bạc là có thực thì các con càng phải làm việc vất vả hơn cho chúng. Nếu các con hiểu được rằng tiền bạc không có thực, các con sẽ làm giàu nhanh hơn. Vậy tiền bạc sẽ là gì nếu chúng không có thực? Mai và tôi cùng hỏi. Các con nghĩ chúng là gì thì chúng là cái đó? Người cha giàu trả lời. Tài sản quyền lực nhất mà tất cả chúng ta đều có chính là bộ óc. Nếu được huấn luyện tốt, nó có thể tạo ra những cuộc cải khổng lồ trong chốc lát. Trong thời đại thông tin, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân. Một số người có thể làm giàu đến mức khó tin từ hai bàn tay trắng. Chỉ với những ý tưởng và các thỏa thuận. Nếu bạn hỏi những người sống bằng cách buôn bán chứng khoán hay các dạng đầu tư khác, bạn sẽ thấy rõ điều đó. Thường thì những người này kiếm được hàng triệu đô trong chốc lát không nhờ một cái gì cả. Khi nói rằng không nhờ gì cả, tôi muốn nói là không hề có sự trao đổi tiền bạc. Điều đó được thực hiện qua những thỏa thuận. Một tín hiệu tay nơi kinh doanh, một đốm sáng trên màn hình... Của một nhà buôn ở Lubon truyền tới màn hình của một người ở Toronto một cú điện thoại cho người môi giới để mua và bán chúng ngay sau đó tiền không đổi chủ chỉ có những thỏa thuận thay đổi mà thôi Tóm lại trí thông minh tài chính được tạo ra nhờ 4 kỹ năng chuyên môn sau một sự hiểu biết tài chính khả năng đọc hiểu được các con số 2. những chiến lược đầu tư ngành khoa học tiền kiếm tiền 3 Thị trường, cung và cầu, Alexander Graham Bell đã cung cấp cho thị trường những cái mà nó đòi hỏi. Bill Gates cũng vậy. 4. Luật pháp Sự hiểu biết về những điều lệ, phép tắc về kế toán, liên đoàn, chính quyền và quốc gia, tôi khuyên bạn hãy luôn chơi cho đúng luật. Chính sự kết hợp của bốn kỹ năng trên là điều kiện cần để thành công trên đường mưu cầu sự giàu có. Bằng cách mua bán những ngôi nhà nhỏ, Những căn hộ lớn, công ty, cổ phiếu, ngân phiếu, quỹ chung, kim loại quý, chương trình bóng chảy hay bất cứ cái gì tương tự như vậy. Ở đây, tôi muốn nói rằng, vốn đầu tư sẽ đến rồi đi, thị trường lên rồi xuống, kinh tế phát triển rồi suy sụp. Mỗi ngày trong đời, thế giới luôn luôn trao cho bạn những cơ hội trong cuộc sống. Nhưng, thường thì ta không nhìn ra chúng, nhưng chúng vẫn ở đó, và thế giới càng thay đổi, công nghệ càng thay đổi thì sẽ càng có nhiều cơ hội cho phép bạn và gia đình bảo đảm tài chính cho những thế hệ sau. Như vậy, tại sao phải nghĩ đến chuyện phát triển trí thông minh tài chính của bạn? Xin nhắc lại rằng, chỉ có bạn mới có thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi biết vì sao tôi phải tiếp tục học và phát triển. Bởi vì thế giới đang thay đổi. Tôi thích đón chào những thay đổi này hơn là cứ phải bám lấy quá khứ. Tôi biết sẽ có những vụ bùng nổ trên thương trường và những vụ sụp đổ thị trường Tôi muốn tiếp tục phát triển trí thông minh tài chính của mình Vì một khi thị trường thay đổi Thì sẽ có một số người phải quỵ lụy công việc của mình Trong khi đó, những người khác sẽ nhận quả đắng mà đời đem lại cho họ Thỉnh thoảng, tất cả chúng ta đều phải ăn quả đắng đó Và biến chúng thành hàng triệu đô la Đó chính là sự thông minh tài chính Riêng cá nhân mình Tôi sử dụng hai phương tiện để đạt được sự lớn mạnh về tài chính, bất động sản và những cổ phiếu nhỏ. Tôi dùng bất động sản làm nền tảng. Mỗi ngày trôi qua, tài sản của tôi cung cấp vòng quay tiền mặt và đôi lúc chúng bất nhanh, nâng cao giá trị. Những cổ phiếu nhỏ thì được dùng để phát triển nhanh. Tôi không khuyến khích bạn làm mọi thứ như tôi đã làm. Ví dụ thì chỉ là ví dụ. Nếu như cơ hội quá phức tạp và tôi không hiểu biết về sự đầu tư, thì tôi sẽ không thực hiện chúng. Những bài toán đơn giản và một giác quan nhanh nhạy là tất cả những gì cần thiết để phát triển tài chính. Năm 1989, tôi thường chạy bộ qua vùng ngoại ô khá dễ thương, Portland. Ở đây có những ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn đến mức tôi gần như nghĩ mình sẽ gặp được cô bé quảng khăn đỏ đang nhảy chân sáo đến nhà bà ngoại. Trên đường chạy, tôi nhìn thấy những tấm bảng, nhà bán ở khắp nơi. Lúc ấy thị trường gỗ đang rất khủng khiếp. Thị trường chứng khoán vừa suy sụp và kinh tế bị đình trệ. Trên một con đường, tôi nhìn thấy một tấm bảng. Nhà bán có vẻ như đã treo lâu lắm rồi. Nó rất cũ kỹ. Khi chạy ngang qua, tôi ghé vào gặp ông chủ nhà. Chồng ông ta đầy vẻ ưu tư. Tôi hỏi, ông bán ngôi nhà giá bao nhiêu? Ông chủ mỉm cười yếu ớt. Ông cứ ra giá đi. Tôi treo bảng bán nhà cả năm nay rồi thậm chí không ai thèm ngó đến nó nữa. Để tôi xem nào. Và nửa tiếng sau, tôi mua ngôi nhà rẻ hơn 20.000 đô la so với giá ban đầu ông ta đề nghị. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có hai phòng ngủ và những đồ trang trí nhiều màu sắc trên các cửa sổ. Nó sơn màu xanh nhạt với những đường viền trắng, được xây vào năm 1930. Bên trong là một lò sưởi đá còn tốt và hai phòng ngủ bé xíu. Nó sẽ là một ngôi nhà cho thuê hoàn hảo Tôi trả cho người chủ 5.000 đô la tiền mặt đặt trước cho ngôi nhà trị giá 45.000 đô la Mà thực sự nó đáng giá đến 65.000 đô la Người chủ vui vẻ rời đi, làm như thoát nợ vậy Và người thuê nhà đầu tiên chuyển đến, một giáo sư đại học địa phương Sau khi trả hết mọi thứ nợ nần và các chi phí quản lý Tôi bỏ túi được khoảng 40 đô la mỗi cuối tháng Cũng khá thú vị đấy chứ Một năm sau, thị trường bất động sản đình trẻ ở Oregon bắt đầu hồi phục. Những nhà đầu tư California lắm tiền từ thị trường bất động sản vẫn đang phát triển của họ, chuyển dần sang miền Bắc đến vùng Oregon và Washington. Tôi bán ngôi nhà nhỏ này cho một cặp vợ chồng trẻ ở California với giá 95.000 đô la. Số vốn của tôi đã đem đến gần 40.000 đô la tiền lời nhờ luật thanh toán thuế trễ hạn 1031. Và tôi tiếp tục tìm chỗ đầu tư số tiền này. Điểm chính trong ví dụ này là một số tiền nhỏ có thể phát triển thành một số tiền lớn như thế nào. Một lần nữa, đó là vấn đề hiểu biết các bản kê tài chính, chiến lược đầu tư, nhạy bén thị trường và luật pháp. Nếu người ta không thành thạo những chủ đề này, thì hiển nhiên là họ sẽ tuân theo những giáo lý chuẩn mực, hướng mọi người làm sao cho an toàn. Những thỏa thuận nóng sốt nhất thường không đến với những người mới học việc. Thường thì những vụ buôn bán tốt nhất làm cho người giàu ngày càng giàu hơn đều dành riêng cho những người am hiểu trò chơi này. Tôi càng trở nên sành sỏi thì tôi sẽ càng có nhiều cơ hội trên đường đời của mình. Và trí thông minh tài chính của bạn càng cao thì nó sẽ càng dễ dàng nhắc bảo bạn là một thỏa thuận như vậy có tốt hay không. Chính sự hiểu biết của bạn sẽ chỉ ra những vụ giao dịch tệ hại hoặc làm cho một vụ buôn bán tồi tệ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi càng học được nhiều. Và có rất nhiều thứ để học, tôi sẽ càng làm ra nhiều tiền hơn. Đơn giản, vì khi năm tháng trôi qua, thì tôi sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan. Tôi có những người bạn luôn muốn được an toàn, làm việc rất tích cực về chuyên môn, nhưng lại thất bại trong việc tìm kiếm sự khôn ngoan về tài chính. Một điều cần phải có thời gian mới phát triển được. Nhìn chung, triết lý sống của tôi là hãy gieo hạt lên cột tài sản của mình. Tôi bắt đầu gieo trồng những hạt giống nhỏ, Một số hạt lớn lên, còn một số hạt thì không. Nhưng tôi chẳng vì thế mà chùn bước. Trong Liên minh Bất động Sản, chúng tôi có một số tài sản trị giá vài triệu đô. Đó là AIIT của chúng tôi, còn gọi là Bất động Sản Đầu Tư Ủy Thác. Điều tôi muốn làm rõ ở đây là phần lớn trong vài triệu đô này đều bắt đầu từ những con số đầu tư nhỏ từ 5.000 đến 10.000 đô la. Toàn bộ số tiền này đều thuận lợi trong việc bắt kịp một thị trường phát triển nhanh chóng, tăng số miễn thuế, buôn bán trao đổi vài lần trong nhiều năm. Chúng tôi cũng sở hữu một danh mục vốn đầu tư chứng khoán, bao quanh là một liên minh mà vợ chồng tôi gọi là quỹ chung cá nhân. Chúng tôi có những người bạn giao dịch buôn bán với những nhà đầu tư như chúng tôi, và có một số tiền phụ thêm mỗi tháng để đầu tư tiếp tục. Chúng tôi mua những công ty riêng vừa mới cổ phần hóa trên thị trường chứng khoán Mỹ hay Canada để đầu tư, chấp nhận mạo hiểm cao. Chúng tôi đã từng mua 100.000 cổ phần với giá mỗi cổ phần là 25 xu trước khi cổ phần hóa một công ty. Sau 6 tháng, công ty được lên danh sách và 100.000 cổ phần này trị giá mỗi cổ phần là 2 đô la. Nếu công ty được quản lý tốt, cái giá sẽ tiếp tục tăng lên và mỗi cổ phần có thể lên đến 20 đô la. Hay hơn nữa, có những lúc 25.000 đô la của chúng tôi lên đến 1 triệu đô la trong vòng chưa đầy 1 năm. Đây không phải là một trò chơi may rủi, nếu bạn biết bạn đang làm gì, chứ không phải chỉ quăng tiền vào vụ giao dịch rồi ngồi nhà cầu nguyện. Cần phải sử dụng kiến thức chuyên môn, sự khôn ngoan và lòng say mê trong trò chơi. Dĩ nhiên, có nhiều rủi ro là không thể tránh được, nhưng chính trí thông minh tài chính sẽ giúp bạn cải thiện tình hình. Đó là lý do đầu tiên mà tôi không ngừng khuyến khích mọi người đầu tư nhiều hơn vào việc giáo dục kỹ năng tài chính hơn là vào các cổ phần, bất động sản hay những thị trường khác. Càng khôn khéo, bạn sẽ càng có được nhiều cơ hội đánh bại đối thủ. Những cuộc chơi chứng khoán mà cá nhân tôi đầu tư vào, đối với nhiều người, thường là quá mạo hiểm và tôi hoàn toàn không khuyến khích bạn làm như vậy. Tôi đã chơi trò chơi này từ năm 1979 và thường được trả nhiều hơn số phần mà đúng ra mình sẽ được hưởng. Nhưng có thể bạn sẽ bắt đầu cuộc sống của bạn theo một cách khác. Sao cho bạn có khả năng biến 25.000 đô la thành 1 triệu đô la trong một năm mà ít phải mạo hiểm nhất? Những điều tôi đã làm chỉ là những giọt nước nhỏ trong biển cả. Nhưng với một cá nhân trung bình thì số thu nhập không trả lãi hơn 100.000 đô la một năm cũng đã khá tốt và muốn đạt được cũng không khó lắm. Tùy thuộc vào thị trường và độ nhanh nhạy của bạn, bạn có thể làm được điều đó trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Nếu bạn giữ cho mức sống của mình ở mức phải chăng, thì 100.000 đô la thu nhập bổ sung là rất dễ chịu. Bất kể bạn có làm việc hay không, bạn có thể làm việc nếu bạn thích hay nghỉ ngơi nếu bạn muốn, nhưng nên sử dụng hệ thống thuế vụ của chính quyền theo ý mình hơn là để chống lại mình. Nền tảng của tôi là những bất động sản phát sinh thu nhập Tôi thích những bất động sản vì chúng ổn định và thay đổi rất chậm. Tôi cố giữ cho nó bền vững. Vòng quay tiền mặt khá ổn định và nếu quản lý tốt thì ta hoàn toàn có cơ hội tăng giá trị của nó lên. Vẻ đẹp của một nền tảng bất động sản bền vững là đôi khi nó cho phép chúng ta mạo hiểm hơn một chút với những chứng khoán đầu cơ. Nếu tôi thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường chứng khoán tôi sẽ trả thuế cho lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản. Sau đó đầu tư phần còn lại vào bất động sản để có thể một lần nữa làm kiên cố hơn nền tảng tài sản của mình Một lời cuối cùng về bất động sản Tôi đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới và tại mỗi thành phố tôi đều nghe người ta nói rằng bạn không thể mua được bất động sản với giá rẻ Đó không phải là kinh nghiệm của tôi Ngay cả ở New York, Tokyo hay Bangkok vẫn có những cơ hội tốt mà người ta không chú ý đến Vì vậy Khi tôi nghe người ta bảo rằng anh không làm được như vậy ở đây đâu, tôi sẽ nhắc nhở họ rằng thực ra câu nói đó chính là tôi không biết làm sao để làm như vậy ở đây. Bạn chỉ có thể nhìn thấy những cơ hội tốt bằng cái đầu của bạn và bằng sự nhạy cảm về tài chính đã được huấn luyện. Hầu hết mọi người không giàu lên được. Đơn giản vì họ không được huấn luyện về tài chính để nhận ra những cơ hội ngay trước mắt. Trong trường cuối cùng, tôi đưa ra 10 bước Mà tôi đã đi trên con đường tự do tài chính của mình. Nhưng, phải nhớ là, hãy tìm thấy niềm vui trong đó. Đây chỉ là một trò chơi. Thỉnh thoảng bạn chiến thắng, và đôi lúc bạn phải học hỏi. Nhưng, hãy vui đùa với nó. Hầu hết mọi người không bao giờ chiến thắng, vì họ sợ phải thất bại. Trong trường, chúng ta học rằng, phạm lỗi là một điều xấu. Và nếu phạm lỗi, chúng ta sẽ bị phạt. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn lại quá trình học tập của con người... Bạn sẽ thấy, chúng ta học bằng cách phạm lỗi. Chúng ta học đi bằng cách té. Nếu chúng ta không bao giờ té ngã, thì chúng ta sẽ không bao giờ đi được. Tập chạy xe đạp cũng thế. Tôi đã bị vài vết sẹo trên đầu gối khi tập xe. Nhưng ngày nay, tôi có thể lái một chiếc xe đạp mà không cần phải suy nghĩ. Và làm giàu cũng vậy thôi. Nhưng không may, lý do chính mà hầu hết mọi người không giàu lên được là vì họ sợ mất mắt. Những người chiến thắng không sợ thất bại. Nhưng chính những người thất bại lại sợ điều đó. Thất bại là mẹ thành công. Những người né tránh sự thất bại cũng sẽ không gặp được thành công. Tôi xem tiền bạc cũng như môn quần vợt vậy. Tôi chơi tích cực, phạm lỗi rồi sửa chữa. Phạm lỗi nhiều hơn, sửa chữa nhiều hơn và ngày càng giỏi hơn. Nếu thua, tôi sẽ đi ngang qua cái lưới, bắt tay đối thủ, mỉm cười và nói, thứ bảy tới gặp lại nhé. Từ kinh nghiệm của mình, tôi chia đầu tư ra làm hai dạng. Một, Dạng thứ nhất và thông thường nhất là mua đầu tư chọn gói. Nhà đầu tư gọi điện cho một đại lý bán lẻ, ví dụ như công ty bất động sản, nhà buôn bán cổ phần chứng khoán hay người lập kế hoạch tài chính để mua một cái gì đó. Có thể là một quỹ chung, một AEIT, một cổ phần hay một ngân phiếu. Đó là một cách đầu tư đơn giản và nhanh gọn. Cũng đơn giản như một người mua hàng đi đến cửa hàng máy tính và mua cả cái máy tính nằm ngay trên tuệ vậy Dạng thứ hai là tạo ra đầu tư. Những nhà đầu tư dạng này thường thu thập các thỏa thuận, cũng giống như người ta mua từng linh kiện máy tính để về lắp ráp lại vậy. Đó là một dạng làm theo yêu cầu. Tôi không hề biết gì về chuyện ráp máy tính cả, nhưng tôi biết làm thế nào để ráp từng mảnh cơ hội lại với nhau, hoặc tôi biết ai có thể làm điều đó. Một nhà đầu tư theo dạng thứ hai có thể gọi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Có khi phải mất hàng năm mới ráp được các mảnh này lại. Và cũng có khi không thể nào gom chúng lại được. Người cha giàu luôn khuyến khích tôi trở thành một nhà đầu tư dạng thứ hai. Khi đó, thì việc học cách giáp các mảnh này lại là rất quan trọng, vì đó là một chiến thắng to lớn. Và đôi lúc, nếu bạn đi ngược dòng nước, thì đó cũng sẽ là một thất bại khổng lồ. Nếu muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn cần phát triển 3 kỹ năng chính. Những kỹ năng này bổ sung thêm vào 4 kỹ năng yêu cầu để trở thành một người thông minh tài chính. 1. Làm thế nào để tìm ra một cơ hội mà người khác bỏ lỡ? Bằng đầu óc, bạn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được bằng mắt thường. Ví dụ, một anh bạn mua một ngôi nhà cũ, ọp ẹp, trông như một ngôi nhà ma vậy. Mọi người tự hỏi, tại sao anh ta lại mua nó? Điều anh thấy được, còn người khác không thấy, chính là vì ngôi nhà đi kèm với 4 lô đất phụ thêm. Sau khi mua ngôi nhà, anh phá sập nó và bán 5 lô đất cho một nhà xây dựng. Gấp 3-4 lần cái giá mà anh đã mua trọn gói Anh kiếm được 75.000 đô la Chỉ trong 2 tháng làm việc Số tiền này không phải là nhiều Nhưng chắc chắn là vượt xa Một số lương ít ỏi Và điều này hoàn toàn không khó khăn gì Về mặt kỹ thuật 2. Làm cách nào để tăng tiền Những người bình thường Chỉ biết một cách duy nhất Là đi đến ngân hàng Còn những nhà đầu tư chuyên nghiệp Biết nhiều cách tăng vốn Mà không cần phải đến ngân hàng Để bắt đầu Tôi học cách mua nhà mà không cần ngân hàng. Những ngôi nhà không tốn quá nhiều tiền, nhưng kỹ năng tăng tiền mà tôi học được thì quả là vô giá. Tôi rất thường nghe mọi người nói, ngân hàng không cho tôi mượn tiền, hay tôi không đủ tiền mua. Nếu bạn muốn làm một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn cần phải học cách làm những điều mà hầu hết mọi người không làm được. Nói cách khác, phần lớn vì thiếu tiền nên không làm ăn được. Nếu có thể tránh được chướng ngại này, bạn sẽ có được hàng triệu đô la. Nhiều lần tôi mua một căn nhà, một lốc cổ phần hay cả một tòa nhà mà không cần đến một xu trong ngân hàng. Có lần tôi mua một tòa nhà trị giá 1,2 triệu đô, tôi làm theo kiểu mà người ta gọi là giữ tiền lại. Với một hợp đồng viết tay giữa người mua và người bán, tôi đặt cọc 100 ngàn đô. Nó cho phép tôi có 90 ngày để tăng phần còn lại của số tiền. Tại sao tôi làm thế? Đơn giản vì tôi biết rằng ngôi nhà trị giá đến 2 triệu đô la. Tôi không tăng tiền lên. Thay vào đó, người đã nhờ đặt trước 100.000 ngàn đô sẽ cho tôi 50.000 ngàn đô la vì đã tìm được một vụ giao dịch. Anh ta thế chỗ tôi, còn tôi ra đi. Tổng thời gian làm việc 3 ngày. Một lần nữa, điều chính yếu là cái bạn muốn chứ không phải là cái bạn mua. Đầu tư không phải là mua bán, đó là sự hiểu biết. 3. Làm sao tổ chức được những người thông minh? Người thông minh là người thuê mướn hay làm việc chung với những người thông minh hơn anh ta? Khi bạn cần lời khuyên thì hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn cố vấn cho mình một cách khôn ngoan. Có quá nhiều điều phải học, nhưng phần thưởng thì vô cùng to lớn. Nếu bạn không muốn học những kỹ năng này thì hãy làm một nhà đầu tư dạ thứ nhất. Chính những điều bạn biết là tài sản lớn nhất. Chính những điều bạn không biết là rủi ro lớn nhất. Luôn luôn có những rủi ro. Vì vậy, hãy học cách xoay sở những rủi ro này thay vì né tránh chúng. Tủ sách nhỏ chân trọng gửi tới quý thính giả nội dung chương 6, bài học số 6. Hãy làm việc để học, đừng làm việc vì tiền. Công việc ổn định là tất cả đối với người cha học thức cao của tôi. Còn đối với người cha giàu, học hỏi là tất cả. Năm 1995, tôi được một tờ báo Singapore phỏng vấn. Người nữ phóng viên trẻ tuổi đến rất đúng giờ và cuộc phỏng vấn bắt đầu ngay lập tức. Chúng tôi ngồi trong đại sảnh của một khách sạn sang trọng, nhấm nháp ly cà phê và thảo luận về mục đích chuyến viếng thăm Singapore của tôi. Tôi cùng đứng trên bục diễn thuyết với Jing Jing La. Ông ấy nói về những động cơ, còn tôi nói về những bí mật của người giàu. Người nữ phóng viên nói, một ngày nào đó tôi cũng sẽ là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như anh vậy. Tôi đã đọc một số bài báo cô viết và rất lấy làm thú vị. Cô có cách viết cứng cỏi và rõ ràng. Những bài báo cô viết rất được độc giả yêu thích. Tôi trả lời, văn phòng của cô rất hay. Điều gì đã khiến cô không đạt được giấc mơ của mình vậy? Cô gái nói, có vẻ như những tác phẩm của tôi không đến được với mọi người. Ai cũng nói rằng, những tiểu thuyết của tôi rất tuyệt, nhưng không có gì xảy ra cả. Vì vậy mà tôi giữ ngày làm báo. Ít nhất thì cũng có cái để trả hóa đơn Anh có khuyên tôi gì không? Tôi hào hứng nói Có đấy Ở Singapore tôi có một người bạn quản lý một trường học dạy cách buôn bán Anh ta điều hành khóa huấn luyện thương mại cho rất nhiều công ty đứng đầu ở Singapore Tôi nghĩ nếu cô tham dự một lớp học của anh ta Cô sẽ đẩy mạnh sự nghiệp của cô lên đường nhiều đấy Anh muốn nói là tôi phải đến trường ấy để học cách bán sách à? Cô gái hỏi lại một cách gay gắt Tôi gật đầu Anh đùa à? Tôi lắc đầu Lúc này tôi cảm thấy dội. Cô gái cảm thấy mình bị xúc phạm Và tôi ước sao mình chưa hề nói gì cả Tôi có bằng cử nhân văn chương anh Tại sao tôi phải đi học cách làm người bán sách chứ? Tôi là một nhà chuyên môn Tôi đến trường và được huấn luyện một nghề nghiệp Để không phải là một người buôn bán Tôi ghét những người bán hàng Tất cả những gì họ muốn chỉ là tiền thôi Cô gái thu dọn giấy tờ một cách giận dữ. Cuộc phỏng vấn chấm dứt. Trên chiếc bàn cà phê là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mà tôi đã viết. Tôi nhặt nó lên cùng tờ ghi chú của cô gái trong tập giấy thấm. Tôi chỉ cho cô thấy dòng ghi chú. Cô thấy gì không? Cô gái bối rối nhìn xuống. Sao? Tôi cố ý chỉ vào dòng ghi chú của cô. Trên tờ giấy, cô viết Robert Kiyosaki tác giả những cuốn sách bán chạy nhất. Nó viết rằng, tôi là tác giả cuốn sách bán chạy nhất, chứ không phải là tác giả cuốn sách viết hay nhất. Ngay lập tức, cô gái mở to mắt và lắng nghe tôi thật chăm chú. Tôi là một người viết văn tệ, cô là một nhà văn lớn, tôi học cách buôn bán, cô có bằng cử nhân, gòm hai thứ đó lại. Cô sẽ là tác giả cuốn sách viết hay nhất và tác giả cuốn sách bán chạy nhất. Tiêu giận dữ lóe lên trong mắt cô gái. Tôi sẽ không bao giờ hạ mình đi học cách bán hàng cả. Những người như anh chẳng viết lách like gì hết. Tôi là một người viết văn chuyên nghiệp, còn anh là một người buôn bán. Và cô gái vội vã bỏ đi. Thế giới này những con người tài năng, thông minh, được giáo dục tốt và có năng khiếu. Chúng ta gặp họ mỗi ngày vì họ ở xung quanh chúng ta. Nhưng có một sự thật đáng buồn chỉ là có một tài năng vĩ đại thôi thì không đủ. Tôi thường rất sửng sốt trước số tiền lương ít ỏi mà rất nhiều người đầy tài năng kiếm được. Tôi nghe nói rằng, chỉ có không phần 5% người Mỹ kiếm được hơn 100.000 đô la một năm. Tôi đã gặp những con người xuất chúng, học cao, nhưng chỉ kiếm được chưa tới 20.000 đô la một năm. Một cố vấn kinh doanh chuyên ngành y khoa mậu dịch bảo tôi rằng, có rất nhiều bác sĩ, nhà sĩ và y sĩ rất vất vả về tài chính. Trước lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng, khi họ tốt nghiệp, hẳn là tiền bạc bắt đầu đổ vào. Người cố vấn kinh doanh này đã nói rằng, Chỉ một tài năng thôi không đi cùng với một tài sản lớn. Trước đây tôi đã nói rằng trí thông minh tài chính là sự phối hợp của kế toán, đầu tư, thị trường và pháp luật. Kết hợp được bốn kỹ năng chuyên môn này, chuyện kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng khi nói đến tiền bạc, kỹ năng duy nhất mà hầu hết người ta chỉ biết là làm việc chăm chỉ. Một ví dụ cổ điển về việc phối hợp kỹ năng là chuyện người phóng viên trẻ tuổi tôi đã nói ở đầu bài. Nếu cô ấy cần mẫn học thêm kỹ năng buôn bán và tiếp thị, thu nhập của cô ta sẽ tăng vọt ngay. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ học thêm vài khóa viết bài quảng cáo cũng như buôn bán. Sau đó, thay vì làm việc cho tờ báo, tôi sẽ tìm việc ở những văn phòng quảng cáo. Ngay cả khi thu nhập có cắt giảm, cô ấy vẫn sẽ học được cách truyền đạt thông tin bằng những đường tắt được dùng trong những mẫu quảng cáo thành công. Cô cũng nên dành thời gian để nghiên cứu những mối quan hệ với công chúng. Một kỹ năng khá quan trọng. Cô sẽ học được cách làm ra hàng triệu đô la từ việc quảng cáo không mất tiền. Và vào buổi tối hay những ngày cuối tuần, cô có thể dành để viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại của mình. Khi nó hoàn thành, cô sẽ có thể bán được cuốn sách nhanh hơn. Và sau một thời gian ngắn, cô có thể trở thành tác giả những cuốn sách bán chạy nhất. Lúc tôi cho ra mắt cuốn sách, muốn giàu có và hạnh phúc thì đừng tới trường. Một nhà xuất bản đã đề nghị tôi nên đổi tựa sách thành Kinh tế giáo dục Tôi bảo với họ rằng Với cái tựa như thế Tôi sẽ chỉ bán được 2 cuốn Một cho bạn tôi và một cho gia đình tôi Tôi chọn cái tựa khó chịu Muốn hạnh phúc và giàu có Thì đừng tới trường Vì tôi biết rằng nó sẽ thu hút công chúng Vì vậy mà tôi chọn một cái tựa Sẽ đưa tôi lên truyền thanh truyền hình Đơn giản là tôi sẵn sàng tranh luận với họ Nhiều người nghĩ Tôi giống một cái bánh trái cây cho rùi bu Nhưng quyển sách thì vẫn bán chạy Quý thính giả rất thân mến, tủ sách nhỏ đã thực hiện cuốn sách mang tựa đề Muốn giàu có và hạnh phúc thì đừng tới trường của tác giả Robert Kiyosaki. Tủ sách nhỏ kính mời quý thính giả hãy lắng nghe nội dung của cuốn sách này ở đường link phía dưới phần mô tả. Khi tôi tốt nghiệp học viện hàng hải Mỹ vào năm 1969, người cha học thức cao của tôi rất hạnh phúc. Công ty Standard Oil California đã thuê tôi làm thủy sư cho những chiếc tàu chở giàu. Tôi là phó thuyền trưởng thứ ba và tiền lương của tôi thấp hơn so với các đồng nghiệp. Nhưng như vậy là tạm ổn với công việc thực sự đầu tiên sau khi ra trường. Lương khởi điểm của tôi là 42.000 đô la một năm. Kể cả thời gian làm việc ngoài giờ và tôi chỉ phải làm việc trong 7 tháng. Tôi có 5 tháng nghỉ ngơi. Nếu muốn, tôi có thể đến Việt Nam với một công ty hàng hải trực thuộc và sẽ dễ dàng tăng gấp đôi tiền lương thay vì đi nghỉ 5 tháng. Tôi có cả một sự nghiệp to lớn phía trước Nhưng sau 6 tháng làm việc với công ty, tôi vẫn xin thôi việc và tham gia vào Marine Corps để học cách lái máy bay. Người cha học thức cao của tôi rất giận dữ, còn người cha giàu lại chúc mừng tôi vì ông quan niệm rằng bạn cần biết mỗi thứ một chút. Đó là lý do tại sao trong nhiều năm tôi làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau trong công ty của người cha giàu. Có lúc tôi làm việc ở bộ phận kế toán, dù có lẽ là tôi không thể nào trở thành một kế toán viên giỏi được, nhưng... Ông vẫn muốn tôi phải học bằng cách thấm từ từ. Người cha giàu viết rằng tôi sẽ học được những biệt ngữ và có khả năng thấy được cái gì quan trọng, còn cái gì không. Tôi còn làm công việc của một anh hầu bàn và một công nhân xây dựng cũng như bán hàng đặt chỗ và thiết thị. Người cha giàu đang chuẩn bị cho mai và tôi. Chính vì vậy mà ông khăng khăng bắt chúng tôi phải có mặt trong những buổi họp của ông với các nhân viên ngân hàng, luật sư, kế toán và những nhà môi giới. Ông muốn chúng tôi biết mỗi thứ một chút về mọi khía cạnh trong đế chế của mình. Khi tôi xin nghỉ công việc có lương cao ở Standard Oil, người cha học thức cao của tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với tôi. Ông rất hoang mang, chẳng hiểu nổi tại sao tôi quyết định bỏ một sự nghiệp lương cao, lợi nhuận lớn, thời gian nghỉ ngơi nhiều và nhiều cơ hội thăng tiến như thế. Tôi không thể giải thích cho ông hiểu được, dù đã rất cố gắng. Kiểu logic của tôi không phù hợp với logic của ông, Một vấn đề lớn khác, logic của tôi là logic của người cha giàu. Sự đảm bảo công việc là mọi thứ đối với người cha học thức cao, còn học tập là tất cả đối với người cha giàu. Người cha học thức cao nghĩ rằng tôi đến trường để học trở thành một sĩ quan hàng hải. Người cha giàu biết rằng tôi đến trường để học về thương mại quốc tế. Là một sinh viên, tôi học trông nom hàng hóa, lái tàu chở hàng, tàu chở dầu và tàu chở khách sang vùng Biển Đông và Nam Thái Bình Dương. Người cha giàu nhấn mạnh việc tôi nên ở lại Thái Bình Dương thay vì lái tàu sang châu Âu, vì ông biết rằng những nước đang nổi là những nước châu Á, chứ không phải là châu Âu. Trong khi những người bạn học của tôi đang bận tham gia vào những hội học sinh sinh viên, thì tôi học cách kinh doanh, học về những kiểu người và những nền văn hóa Nhật, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Việt Nam, Triều Tiên. Ta-hiti, Somia và Philippines. Nhờ những việc học đó, tôi đã nhanh chóng trưởng thành. Người cha học thức cao chỉ không hiểu tại sao tôi quyết định nghỉ việc để gia nhập Marine Corp. Tôi bảo ông rằng tôi muốn học lái máy bay, nhưng thực sự là tôi muốn học cách đứng đầu một tổ chức. Người cha giàu giải thích rằng, điều khó khăn nhất khi điều hành một công ty là quản lý nhân sự. Ông đã có 3 năm phục vụ trong quân ngũ. Còn người cha có học của tôi Thì được miễn quân dịch Người cha giàu cho tôi biết Giá trị của việc học cách lãnh đạo mọi người Trong những tình huống nguy hiểm Ông nói Khả năng lãnh đạo là điều kế tiếp mà con cần phải học Nếu con không phải là một nhà lãnh đạo giỏi Con sẽ bị bắn sau lưng Trong kinh doanh cũng giống như vậy Năm 1973 Tôi từ Việt Nam trở về Và xin thôi việc Dù tôi rất thích được bay Tôi tìm việc ở Serocco Tôi tham gia vào đây vì một lý do riêng mà không phải vì lợi nhuận. Tôi là một người rụt rè và ý nghĩ phải đi bán hàng là một vấn đề kinh khủng nhất thế giới. Tôi và làm cho xe vì ở đây có một trong những chương trình huấn luyện bán hàng tốt nhất nước Mỹ. Người cha giàu rất tự hào về tôi, còn người cha học thức cao lại cảm thấy xấu hổ. Là một người lao động trí óc, ông nghĩ rằng những người bán hàng thuộc tầng lớp thấp kém. Tôi làm việc ở xe đốc trong 4 năm cho đến khi vượt qua được nỗi sợ hãi khi phải gõ cửa từng nhà và bị xua đuổi. Khi đã trở thành một trong năm người bán hàng giỏi nhất, tôi lại xin thôi việc và chuyển đi, để lại sau lưng một sự nghiệp lớn với một công ty tuyệt vời. Năm 1977, tôi thành lập công ty đầu tiên của mình. Người cha giàu đã chuẩn bị cho Mai và tôi tiếp quản các công ty. Vì vậy, lúc này, tôi phải học cách thiết lập và kết hợp chúng lại với nhau. Sản phẩm đầu tiên của tôi ví ni lông dùng khóa rán được sản xuất ở Viễn Đông và vận chuyển đến một kho hàng ở New York gần nơi tôi đi học trước kia. Việc học chính thức đã hoàn thành và bây giờ là lúc tôi phải kiểm tra khả năng ứng dụng của mình. Nếu thất bại, tôi sẽ phá sản. Người cha giàu nghĩ rằng tốt nhất là bị phá sản trước tuổi 30. Lời khuyên của ông là con sẽ vẫn còn thời gian để đứng lên. Vào đêm sinh nhật thứ 30 của tôi chuyến tàu đầu tiên rời Triều Tiên để đến New York. Ngày nay, tôi vẫn còn kinh doanh trên phạm vi quốc tế và như người cha giàu khuyến khích, tôi luôn tìm kiếm những đất nước đang nổi. Hiện nay, công ty đầu tư của tôi đang đầu tư trên khắp các vùng Nam Mỹ, Châu Á, Na Uy và Nga. Có một câu nói cổ xưa rằng công việc là viết tắt của vượt qua sự túng quẫn. Và không may là câu nói này đúng với hàng triệu người vì trường học không nghĩ rằng Hiểu biết tài chính cũng là một sự hiểu biết đáng giá, nên hầu hết các công nhân phải sống trong kham hổ trong cái vòng luẩn quẩn làm việc và trả hóa đơn. Tôi còn biết một lý thuyết quản lý khác cho rằng công nhân nào làm việc chăm chỉ sẽ không bị đuổi và người chủ sẽ chỉ trả lương đủ cho các công nhân không xin nghỉ việc. Và nếu bạn nhìn vào tỷ lệ tiền lương của hầu hết các công ty, bạn sẽ thấy rằng có phần nào sự thật trong câu nói này. Kết quả cuối cùng là hầu hết các công nhân không bao giờ tiến xa được. Họ làm theo những gì họ được dạy dỗ, tìm một công việc đảm bảo. Hầu hết các công nhân đều tập trung vào làm việc để lãnh lương và được thưởng những lợi nhuận ngắn hạn, nhưng đem đến những bất hạnh dài hạn. Thay vào đó, tôi khuyến khích những người trẻ tuổi hãy tìm việc vì những gì họ đã học hơn là những gì họ sẽ kiếm được. Hãy nhìn xuống đường đi của những kỹ năng mà họ muốn đạt được, Trước khi chọn một ngày nghiệp chuyên biệt Và trước khi bị bẫy vào vòng rat race Một khi người ta đã bị bẫy vào quá trình trả hóa đơn suốt đời Họ trở nên giống như những con chuột đồng bé nhỏ Chạy vòng quanh một cái bánh xe kim loại Trong bộ phim Jerry McCoy Do ngôi sao điện ảnh Tom Cruise đóng vai chính Có rất nhiều câu nói hay Nhưng có một câu mà tôi nghĩ là chân thực nhất Câu nói đó nằm trong cảnh Tom đang rời công ty Anh vừa bị sa thải và anh hỏi toàn công ty Ai muốn đi với tôi? Và toàn cảnh như đồng cứng trong im lặng Chỉ có một phụ nữ lên tiếng Tôi cũng muốn đi lắm Nhưng tôi sẽ được thăng chức trong 3 tháng nữa Có lẽ đây là câu nói chân thực nhất trong suốt bộ phim Đó là loại câu nói mà người ta thường dùng Để khiến mình luôn phải làm việc để trả hóa đơn Tôi biết rằng Người cha học thức cao của mình Luôn mong đợi được tăng lương vào mỗi năm Và mỗi năm trôi qua Ông đều thất vọng. Vì vậy, ông quay lại trường để học thêm những kỹ năng mới để có thể được tăng lương. Nhưng một lần nữa ông lại bị thất vọng. Khi nói chuyện với những người trưởng thành muốn kiếm được nhiều tiền, tôi luôn khuyến khích họ thử tìm một công việc thứ hai có thể dạy cho họ một kỹ năng mới. Thường thì tôi khuyến khích họ tham gia vào một công ty quảng cáo mạng lưới, còn gọi là tiếp thị nhiều mức độ. Nếu họ muốn học kỹ năng buôn bán, một số công ty như thế có những chương trình huấn luyện xuất sắc Giúp người ta vượt qua nỗi sợ hãi, thất bại và sợ bị từ chối Những lý do chính khiến con người không thành công Nói cho cùng, thì học tập còn giá trị hơn cả tiền bạc Khi đưa ra những đề nghị này, tôi thường nghe câu trả lời Như thế thật phiền phức Hay là tôi chỉ muốn làm những gì tôi thích Với câu nói, như thế thật phiền phức Tôi hỏi lại, vậy bạn thích làm việc suốt đời Và đóng cho chính quyền 50% những gì bạn kiếm được hay sao? Còn với câu trả lời, tôi chỉ muốn làm những gì tôi thích. Tôi nói, tôi không thích đi đến phòng tập thể dục, nhưng tôi buộc phải đi vì tôi muốn được khỏe mạnh và sống lâu. Không may là những người lớn tuổi thường rất khó học những cái mới, trừ phi một người đã quen với những biến đổi rồi, nếu không rất khó mà thay đổi được. Nhưng với những người có thể đang do dự khi nói đến chuyện học thêm một cái mới, tôi thường khuyến khích họ. Cuộc sống cũng như đi đến phòng tập thể dục, Bất vả nhất là lúc quyết định đi. Khi bạn vượt qua rồi, thì mọi thứ đều dễ dàng. Rất nhiều ngày, cứ hãy nghĩ đến chuyện đi tập thể dục là tôi phát sợ. Nhưng khi tôi đã ở đó và bắt đầu vận động, thì nó trở thành một thú vui. Sau khi luyện tập, tôi luôn thấy vui vẻ vì có thể làm được những gì mình nói. Thay vào đó, nếu bạn không sẵn sàng làm việc để học thêm những điều mới và khăng khăng muốn trao dồi chuyên môn cao chỉ trong lĩnh vực của mình, hãy chắc chắn rằng Công ty nơi bạn đang làm việc được tổ chức thành công đoàn Những công đoàn lao động luôn dành để bảo vệ các chuyên gia Nếu tôi tiếp tục sự nghiệp lái máy bay Hẳn tôi sẽ tìm một công ty có tổ chức công đoàn phi công lớn mạnh Vì sao vậy? Vì tôi sẽ dâng hiến hoàn toàn cuộc sống của mình Để học một kỹ năng chỉ có giá trị trong một lĩnh vực Nếu tôi bị đẩy ra khỏi ngành này Kỹ năng sống còn của tôi sẽ trở nên vô giá trị trong những ngành nghề khác Một phi công lớn tuổi bị sa thải Với 100.000 giờ bay vận tải hạng nặng, kiếm được 150.000 đô la một năm, sẽ rất khó tìm được công việc có mức lương tương đương trong ngày giáo dục chẳng hạn. Vì những kỹ năng mà nhờ chúng, một phi công được trả lương trong công nghiệp hàng không lại không quan trọng trong một hệ thống khác, ví dụ như trường học. Vì vậy mà theo kinh nghiệm thì, chuyên môn cao, công đoàn lớn là một việc rất nên làm. Khi tôi hỏi các sinh viên trong lớp học mà tôi đang dạy, Bao nhiêu người trong các bạn có thể làm một cái bánh hamburger ngon hơn của McDonald's? Hầu như tất cả sinh viên đều giơ tay. Sau đó tôi hỏi, vậy hầu hết các bạn đều làm được cái bánh ngon hơn, thì tại sao McDonald's lại kiếm được nhiều tiền hơn các bạn? Câu trả lời quá hiển nhiên, McDonald's có một hệ thống kinh doanh xuất sắc. Lý do khiến hầu hết những người tài năng phải chịu cảnh nghèo là vì họ tập trung vào việc làm một cái bánh hamburger ngon mà biết quá ít hoặc không biết gì về phương thức kinh doanh cả. Thế giới đầy những con người tài năng nhưng nghèo khổ. Và rất thường, họ nghèo phải đấu tranh tài chính hay chỉ có thể kiếm được ít hơn thực lực của mình, không phải vì những gì họ biết, mà chính vì những điều họ không biết. Họ tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng để làm một chiếc bánh hamburger ngon, hơn là kỹ năng bán và phân phối chiếc bánh hamburger đó. Có thể McDonald's không làm nên một chiếc bánh ngon nhất, nhưng họ có thể bán và phân phối những chiếc bánh trung bình tốt nhất. Người cha nghèo muốn tôi trở nên chuyên môn hóa. Đó là quan điểm của ông trong việc làm sao để được trả lương nhiều hơn. Thậm chí, sau khi nhà cầm quyền Hawaii nói với ông rằng ông sẽ không còn được làm việc cho chính quyền nữa. Người cha học thức cao của tôi vẫn tiếp tục khuyến khích tôi phải chuyên môn hóa. Sau đó, ông đề cập đến công đoàn giáo viên việc vận động để bảo vệ hơn nữa quyền lợi của những người chuyên nghiệp có kỹ năng và học thức cao. Chúng tôi thường tranh luận với nhau, nhưng tôi biết Ông sẽ không bao giờ đồng ý rằng chính sự chuyên môn hóa quá mức đã dẫn đến yêu cầu cần được công đoàn bảo vệ. Ông không bao giờ hiểu được rằng bạn càng trở nên chuyên môn hóa thì bạn sẽ càng dễ bị rơi vào bẫy và càng bị phụ thuộc vào chuyên ngành đó nhiều hơn. Người cha giàu khuyên Mai và tôi phải chuẩn bị cho chính mình. Nhiều công ty kinh doanh cũng làm như vậy. Họ tìm những sinh viên trẻ tuổi sáng dạ trong trường kinh tế và bắt đầu chuẩn bị cho những người này để một ngày nào đó sẽ tiếp quản công ty. Vì vậy, những nhân viên trẻ này không được chuyên môn hóa trong một phòng ban nào cả. Họ được chuyển từ phòng này sang phòng khác để học mọi khía cạnh trong hệ thống kinh doanh. Người giàu thường chuẩn bị cho con cái của họ hay con cái của người khác như thế. Bằng cách này, đứa trẻ sẽ có được một lượng kiến thức tổng quát về việc kinh doanh và sự tương quan giữa các phòng ban khác nhau. Đối với những thế hệ sinh ra trong chiến tranh thế giới thứ hai, việc chuyển từ công ty này sang công ty khác được xem là một việc xấu xa. Ngày nay thì đó là một việc khôn ngoan. Người ta chuyển từ công ty này sang công ty khác mà không tìm kiếm khả năng chuyên môn hóa hơn. Vậy tại sao không tìm để học hơn là để kiếm tiền? Trong tương lai gần, có thể bạn sẽ kiếm được ít tiền hơn, nhưng trong tương lai xa, bạn sẽ được tưởng thưởng qua các cổ tức lớn. Những kỹ năng quản lý tài chính cần thiết để đạt được thành công là 1. Quản lý vòng quay tiền mặt 2. Quản lý toàn hệ thống, kể cả bản thân bạn và thời gian dành cho gia đình. 3. Quản lý nhân sự. Kỹ năng chuyên môn hóa quan trọng nhất là kỹ năng bán hàng và hiểu biết thị trường. Khả năng bán hàng hay khả năng giao tiếp với những người khác, một khách hàng, nhân viên, ông chủ, vợ, hay chồng, hay ngay cả con cái của mình, chính là kỹ năng cơ bản đem đến sự thành công cá nhân. Những kỹ năng giao tiếp như viết, nói và đàm phán Là những điều cốt yếu của một cuộc sống thành công Đó là một kỹ năng Mà tôi liên tục rèn luyện Tham dự các khóa học Hay mua những cuộn băng giáo dục để mở rộng kiến thức Như tôi đã nói Người cha học thức cao càng làm việc chăm chỉ Tích cực hơn Thì ông càng thành thạo hơn Và càng chuyên môn hóa hơn Thì ông càng mắc bẫy nhiều hơn Dù tiền lương tăng lên Nhưng những lựa chọn của ông bị giới hạn lại Ngay sau khi nghỉ làm việc cho chính quyền Ông mới thấy rằng Thực sự, ông dễ bị tổn thương về mặt công việc như thế nào? Cũng giống như một vận động viên chuyên nghiệp, thình linh bị chấn thương hay quá lớn tuổi không thể chơi được nữa. Cái vị trí được trả lương cao mà họ từng nắm giữ đã trôi qua và bây giờ họ phải dùng đến những khả năng hạn chế của mình. Tôi cho rằng, đó là lý do tại sao người cha học thức cao của tôi phải dựa quá nhiều vào công đoàn như vậy. Người cha giàu khuyến khích Mai và tôi tìm hiểu mỗi thứ một chút. Ông khuyến khích chúng tôi làm việc với những người thông minh hơn mình và tập hợp những người thông minh này thành một nhóm. Ngày nay, điều đó gọi là sự hòa hợp của những chuyên ngành nhà nghề. Hiện nay, tôi có thể gặp được những người cựu giáo viên kiếm được hàng trăm ngàn đô la một năm. Họ làm ra nhiều như vậy vì họ có kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực của mình cũng như nhiều kỹ năng khác. Họ có thể dạy học và cũng có thể bán hàng hay tiết thị. Tôi biết... Không có kỹ năng nào quan trọng hơn bán hàng và tiếp thị. Hai kỹ năng này rất khó học đối với hầu hết mọi người, chủ yếu vì họ sợ bị từ chối. Bạn càng giao tiếp tốt, điều đình tốt và tự chủ được nỗi lo sợ bị từ chối thì cuộc sống sẽ càng dễ dàng. Được chuyên môn hóa về mặt quỹ thuật có điểm mạnh và điểm yếu riêng của nó. Tôi có những người bạn thiên tài nhưng không thể giao tiếp với người khác một cách có hiệu quả. Và kết quả là số tiền họ kiếm được rất ít ỏi. Tôi khuyên họ chỉ cần dùng một năm để học bán hàng thôi. Thậm chí, nếu không kiếm được đồng nào, họ vẫn có thể phát triển tốt khả năng giao tiếp Và điều đó quả là vô giá. Bên cạnh việc làm một học viên giỏi, một người bán hàng được việc, và một nhà tiếp thị tài ba, chúng ta còn cần phải là một giáo viên giỏi và một sinh viên cừ. Để giàu có thực sự, ta cần phải biết cho và nhận. Trong những trường hợp phải đấu tranh về tài chính hay về nghề nghiệp, Thường người ta không cho mà cũng không nhận Tôi biết có nhiều người nghèo Chỉ vì họ không phải là một sinh viên cử Mà cũng chẳng phải là một giáo viên giỏi Cả hai người cha của tôi đều là những người rộng rãi Cả hai đều tập cho tôi thói quen cho trước khi nhận Dạy là một cách cho Họ cho càng nhiều thì họ sẽ nhận được càng nhiều Nhưng có một khác biệt rõ ràng trong cách cho tiền Người cha giáo cho đi rất nhiều tiền Ông cho nhà thờ Cho các hội từ thiện Các học viện, ông biết rằng để được nhận tiền thì bạn phải cho tiền. Cho tiền là một bí mật của hầu hết các gia đình giàu có lớn. Đó là lý do tại sao có những tổ chức như Rockefeller Foundation và For Foundation. Những tổ chức này được thiết kế để nắm giữ của cải và gia tăng chúng cũng như cho đi mãi mãi. Người cha học cấp cao của tôi luôn nói rằng, khi tôi có dư một số tiền, tôi sẽ cho đi hết. Rắc rối ở chỗ là ông không bao giờ có dư tiền cả. Vì vậy, ông cố làm việc tích cực để kiếm được nhiều tiền mà không tập trung vào quy luật quan trọng nhất của tiền bạc. Hãy cho đi và bạn sẽ được nhận. Thay vì vậy, ông tin rằng cứ nhận đi rồi sau đó sẽ cho. Tóm lại, tôi học cả hai người cha. Một phần trong tôi là một nhà tư bản nòng cốt, yêu thích trò chơi, tiền kiếm tiền. Ở một khía cạnh khác, tôi là một giáo viên có trách nhiệm xã hội. Quan tâm sâu sắc đến khoảng trống ngày càng lớn giữa cái có và cái không. Riêng cá nhân tôi cho rằng, chính hệ thống giáo dục cổ xưa phải chịu trách nhiệm đầu tiên với khoảng trống đang lớn dần này. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 7 Vượt chướng ngại vật Khác biệt chủ yếu giữa người giàu và người nghèo chính là cách họ điều khiển nỗi sợ. Có 5 lý do cốt yếu giải thích Tại sao nhiều người hiểu biết về tài chính nhưng vẫn không thể phát triển được những cột tài sản có thể tạo ra một lượng vòng quay tiền mặt lớn? Những cột tài sản có thể cho phép họ cuộc sống an nhàn thay vì phải làm việc toàn thời gian để trả hóa đơn. Năm lý do đó là 1. Sự lo sợ 2. Sự hoài nghi 3. Sự lười biếng 4. Những thói quen xấu 5. Tính kiêu ngạo Vượt qua nỗi lo sợ bị mất tiền Tôi chưa bao giờ gặp ai thực sự muốn bị mất tiền cả Và suốt đời tôi cũng không gặp được người giàu nào mà chưa từng bị mất tiền Nhưng tôi đã gặp rất nhiều người nghèo không bao giờ để mất một xu nào Đó chính là đầu tư Nỗi lo bị mất tiền là rất thực tế Mọi người đều lo, ngay cả những người giàu Nhưng nỗi lo đó không phải là vấn đề Vấn đề là bạn xử lý nỗi lo đó như thế nào Xử lý việc mất mát như thế nào Xử lý các sai lầm như thế nào Đó mới chính là điều làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của mỗi người. Điều này đúng với mọi thứ, chứ không chỉ riêng tiền bạc. Khác biệt chủ yếu giữa người giàu và người nghèo chính là cách họ điều khiển nỗi sợ đó. Có sợ cũng không sao cả. Nhắc đến tiền bạc mà tỏ ra nhát gan cũng không sao. Bạn vẫn có thể giàu được. Chúng ta đều là những anh hùng ở một mặt nào đó và là những kẻ hèn nhát ở những khía cạnh khác. Vợ của bạn tôi là một y tá ở phòng cấp cứu. Mỗi lần nhìn thấy máu là cô lại lao vào hành động ngay Nhưng khi tôi nói tới việc đầu tư Thì cô ấy chạy trốn mất Còn tôi Mỗi lần nhìn thấy máu Tôi không hề chạy đi Mà chỉ lăn ra bất tỉnh Người cha giàu rất hiểu nỗi ám ảnh về tiền bạc. Ông nói Một số người rất sợ rắn Một số khác rất sợ bị mất tiền Cả hai đều là những kiểu ám ảnh Vì vậy Giải pháp của ông với nỗi ám ảnh bị mất tiền là Nếu anh ghét mạo hiểm và lo lắng Hãy bắt đầu mọi việc ngay từ sớm. Đó là lý do tại sao các ngân hàng thường khuyến khích bạn biến việc tiết kiệm thành một thói quen ngay từ khi còn nhỏ. Nếu bắt đầu lúc còn trẻ, bạn sẽ rất dễ làm giàu. Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này. Nhưng có một khác biệt lớn giữa những người bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 20 và ở tuổi 30. Một khác biệt chóng mặt. Người ta nói rằng một trong những điều kỳ diệu trên thế giới là năng lực của tiền lãi kép. Người hàng xóm của tôi làm việc tại một công ty máy tính lớn. Ông đã làm việc ở đây suốt 25 năm. Trong 5 năm nữa, ông sẽ rời công ty với 4 triệu đô la nằm trong kế hoạch về hưu của ông. Chúng được đầu tư gần hết vào quỹ công trái chung phát triển nhanh. Mà sau đó, ông sẽ biến chúng thành dạng các ngân phiếu và chứng khoán. Khi về hưu, ông chỉ mới 55 tuổi và ông có vòng quay tiền mặt không trả lãi là hơn 300.000 đô la một năm. Nhiều hơn cả tiền lương của ông. Như vậy tức là có thể làm được điều này dù bạn sợ mất mát hay ghét phải mạo hiểm. Nhưng bạn phải bắt đầu từ sớm và rất khoát phải có một kế hoạch lương hưu và cũng nên thuê một người lập kế hoạch tài chính mà bạn tin tưởng để hướng dẫn bạn trước khi đầu tư vào bất cứ cái gì. Nhưng nếu bạn không còn nhiều thời gian nữa hoặc nếu bạn muốn được nghỉ hưu sớm hơn thì sao? Bạn có thể điều khiển nỗi sợ của mình như thế nào? Người xa nghèo của tôi không làm gì cả. Đơn giản là ông né tránh vấn đề này và từ chối thảo luận. Ngược lại, người cha giàu khuyên tôi hãy suy nghĩ như một người tách giác. Ông thường nói, cha thích tách giác vì những người tách giác. Ở tách giác, mọi thứ đều lớn. Khi một người tách giác chiến thắng, đó là một chiến thắng lớn. Và khi họ thất bại, thất bại đó cũng thật ngoạn mục. Tôi hỏi, họ thích ngoạn mục à? Người cha giàu trả lời, cha có nói thế đâu, không ai thích thất bại cả. Còn hãy chỉ ra một người thua trận vui vẻ và cha sẽ cho con thấy thế nào là một người thua trận thực sự. Đó chính là thái độ của người tách giác khi đối mặt với sự mạo hiểm, sự tưởng thưởng và sự thất bại mà cha đang nói tới. Đó là cách mà họ xử sự với cuộc sống. Họ rất phóng khoáng, không như hầu hết những người quanh đây. Mỗi khi nói đến chuyện tiền bạc là lại giống lên như những con dán vậy. dám rất sợ người ta chiếu ánh sáng lên người chúng. Còn những người này dên dỉ khi bị người giúp việc ở cửa hàng tạp hóa, lừa gạt mất 25 xu. Người tra giàu tiếp tục giải thích. Điều tra thích nhất là thái độ của con người tách Giác. Họ tự hào khi chiến thắng, và họ khoác lác khi thua cuồng. tách Giác có câu nói, nếu anh sắp bị phá sản, thì hãy phá sản sao cho to tát Họ không muốn thừa nhận họ bị phá sản vì một ngôi nhà. Hầu hết mọi người quanh đây sợ bị mất đến nỗi. Họ không có cái nhà nào để mất cả. Người cha giàu thường bảo Mai và tôi rằng, lý do lớn nhất dẫn đến việc không thành công tài chính là vì hầu hết mọi người muốn được an toàn. Ông nói, người ta sợ thất bại đến nỗi họ thất bại thật. Fran Taketan, một cựu tiền vệ xuất sắc của NFL, nói điều này theo một cách khác. Chiến thắng nghĩa là không sợ thất bại. Trong cuộc sống, tôi thấy rằng chiến thắng thường đi sau sự thất bại, Trước khi có thể chạy xe đạp, tôi đã bị ngã rất nhiều lần. Tôi chưa bao giờ gặp người chơi gôn nào, chưa từng bị mất trái banh. Tôi chưa bao giờ gặp một người đang yêu nào, chưa từng đau khổ. Và tôi chưa bao giờ gặp một người giàu nào, chưa từng bị mất tiền. Vì vậy, với hầu hết mọi người, lý do họ không thành công về tài chính là vì nỗi đau bị mất tiền còn lớn hơn rất nhiều so với niềm vui được giàu có. Ở Texas, có một câu nói khác. Mọi người đều muốn lên thiên đường. Nhưng không ai muốn chết Hầu hết mọi người đều mơ được trở nên giàu có Nhưng lại rất sợ phải mất tiền Vì vậy mà họ không bao giờ giàu lên được Người cha giàu thường kể cho Mai và tôi nghe Những chuyến đi xác của ông Nếu các con thực sự muốn học cách xử lý các rủi ro Mất mát và thất bại Hãy đến San Antonio Và thăm Alamo Ở Alamo có một câu chuyện rất hay Về những con người can đảm Đã chọn cách chiến đấu để chống lại quân thù tràn ngập Dù biết rằng không có một hy vọng chiến thắng nào Họ thà chết chứ không chịu đầu hàng Đó là câu chuyện rất cảm động và đáng học tập Tuy nhiên, nó vẫn là một thất bại quân sự bi thảm Những người lính nọ đưa mình vào chỗ chết Một thất bại, họ mất mát. Vậy người tách tác đón nhận thất bại như thế nào? Họ vẫn gào lên, hãy nhớ lấy Alamo Mai và tôi được nghe câu chuyện này rất nhiều lần Người cha giàu luôn kể cho chúng tôi nghe khi ông sắp có một vụ giao dịch lớn và ông cảm thấy căng thẳng. Sau khi cần cù làm việc và cho dù thành công hay thất bại ông vẫn kể lại câu chuyện này với chúng tôi. Mỗi lần ông sợ phạm sai lầm hay sợ bị mất tiền ông nhắc lại câu chuyện đó. Nó cho ông sức mạnh và nhắc nhở ông rằng trong vấn đề tài chính ông luôn có thể chuyển bại thành thắng. Người cha giàu biết rằng thất bại chỉ làm cho ông mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn. Không phải ông muốn thất bại, mà ông biết rõ ông là ai và ông sẽ xử lý thất bại như thế nào. Ông sẽ chấp nhận nó và biến nó thành chiến thắng. Điều đó đã giúp ông thành công, cho ông sự can đảm để vượt qua giới hạn mà người khác phải lùi lại. Chính vì vậy mà cha rất thích người tách giác. Họ chấp nhận một thất bại lớn và biến nó thành một điểm du lịch có thể đem đến hàng triệu đô. Nhưng ngày nay, có lẽ câu nói ý nghĩa nhất với tôi là Người tách giác không trôn vùi thất bại Họ lấy cảm hứng từ đó Họ chấp nhận thất bại Và biến chúng thành những tiếng thép sung trận Thất bại truyền cảm hứng Cho người tách giác chiến thắng Nhưng đây không phải là một công thức Dành riêng cho người tách giác Nó là công thức của tất cả những người chiến thắng Khi nói đến việc té xe đạp Là một phần trong giai đoạn tập chạy xe Tôi nhớ là càng bị té nhiều Tôi càng quyết tâm học chạy xe nhiều hơn Chứ không hề nhụt chí. Tôi cũng đã nói rằng Tôi chưa bao giờ gặp một người chơi gôn chưa từng bị đánh mất trái banh. Để trở thành một người chơi gôn giỏi, việc mất trái banh hay thua trận đấu chỉ khiến cho họ chơi tốt hơn, luyện tập tích cực hơn, học hỏi họ nhiều hơn. Đó chính là điều làm cho họ giỏi hơn. Với những người chiến thắng, thất bại truyền cảm hứng cho họ. Với những người thua trận, thất bại đánh cục họ. John Rockefeller đã từng nói, tôi luôn cố gắng biến tai họa thành các cơ hội. Và tôi rất lấy làm thích thú với câu nói đó. Thất bại gây cảm hứng cho người chiến thắng và đánh gục người thua trận. Bí mật lớn nhất của những người chiến thắng là thất bại gây cảm hứng cho sự chiến thắng. Vì vậy mà họ không sợ thất bại. Prantaketan đã từng nói chiến thắng nghĩa là không sợ thất bại. Những người như Prantaketan không sợ thất bại vì họ biết mình là ai. Họ ghét phải thất bại. Vì vậy họ biết rằng Sự thất bại sẽ chỉ gây cảm hứng cho họ trở nên giỏi hơn. Có một khác biệt lớn giữa việc sợ mất và ghét bị mất. Hầu hết mọi người sợ mất tiền đến nỗi họ mất thật. Họ bị phá sản vì một căn nhà. Về mặt tài chính, họ quá an toàn và quá nhỏ nhặt. Họ mua những ngôi nhà lớn và những chiếc xe lớn, nhưng không chịu đầu tư lớn. Lý do chính mà hơn 90% dân chúng Mỹ phải vật lộn với vấn đề tài chính là vì họ không muốn bị thua lỗ. Nhưng lối chơi của họ không đem đến chiến thắng Họ tìm đến những người lập kế hoạch tài chính Kế toán viên Hay người mua bán chứng khoán Và mua một danh mục vốn đầu tư công ty đã cân bằng Hầu hết đều có tiền mặt trong các tài khoản Ngân phiếu lợi tức thấp Quỹ công trái chung có thể buôn bán Trong một gia đình công trái Và một số chứng khoán cá nhân Đó là một số vốn đầu tư lớn Với những người thích được an toàn Nhưng chơi an toàn và cân đối Danh mục vốn đầu tư này Không phải là cách mà những nhà đầu tư thành công thường chơi. Nếu bạn có ít tiền mà muốn làm giàu, bạn cần phải tập trung, chứ không nên cân đối. Nếu nhìn vào điểm khởi đầu của một nhân vật thành công, bạn sẽ thấy họ không hề cân bằng. Những người cố làm cho cân bằng đều không đi đến đâu cả. Họ dậm chân tại chỗ. Để tiến lên, đầu tiên, bạn phải làm cho không cân đối. Cứ thử nhìn cách bước đi của bạn mà xem. Thomas Edison không cân đối. Ông rất tập trung. Bill kết không cân đối. Ông ta tập trung. Donald Trump cũng tập trung. George Soros cũng tập trung. George Patton không giàn rộng hàng ngũ xe tăng. Ông tập trung chúng lại và đánh vào những điểm trọng yếu trong hàng ngũ của Đức. Người Pháp dàn quân theo vòng tuyến Maginot và bạn đã biết chuyện gì xảy ra với họ rồi đấy. Nếu bạn thực sự khao khát được giàu có, bạn phải có sự tập trung. Hãy đặt nhiều quả trứng vào ít rổ thôi Đừng làm như những gì mà người nghèo và người trung lưu thường làm Đặt thật ít trứng vào nhiều rổ Nếu bạn ghét bị mất mát Hãy chơi an toàn Nếu những mất mát làm cho bạn yếu đi Hãy chơi an toàn Hãy đi cùng sự đầu tư cân đối Nếu bạn đã quá 30 tuổi Và rất sợ phải mạo hiểm Thì đừng thay đổi Hãy chơi an toàn Nhưng hãy bắt đầu thật sớm Hãy bắt đầu tích lũy giỏ trứng của bạn càng sớm càng tốt Vì điều đó sẽ rất mất thời gian Nhưng nếu bạn đang ôm giấc mộng tự do Thoát khỏi vòng Red race Câu hỏi đầu tiên bạn phải tự hỏi mình là Tôi sẽ phản ứng lại với thất bại như thế nào? Nếu thất bại truyền cảm hứng cho bạn chiến thắng Thì có thể bạn nên đi theo chúng Nhưng chỉ có thể thôi Nếu thất bại làm cho bạn yếu đi Hay khiến bạn cáo kỉnh và nóng nảy Như những đứa bé hư hỏng gọi luật sư đến Để sắp xếp việc kiện cáo mỗi lần có chuyện xảy ra thì hãy chơi cho an toàn. Hãy giữ lấy công việc hàng ngày hoặc là mua một công trái hay các dạng ngân phiếu. Nhưng hãy nhớ rằng dù chúng có an toàn hơn thì vẫn luôn có một chút mạo hiểm trong những công cụ này. Tôi nói tất cả những điều này nhắc đến những người tách xác và Frank Taketan. Vì chỉ muốn bạn nhớ rằng sắp xếp cột tài sản là một việc rất dễ dàng. Nó thực sự là một trò chơi đòi hỏi ít năng khiếu. Nó không cần phải học hỏi nhiều. Chỉ cần 5 điểm là đủ Nhưng, dẫn vốn cho cột tài sản là một trò chơi đòi hỏi rất nhiều sự can đảm, kiên nhẫn và một thái độ hào hiệp khi thất bại Những người thua trận luôn né tránh những thất bại Nhưng thất bại lại biến người thua trận thành người chiến thắng Hãy nhớ lấy Alamo Vượt qua sự hoài nghi Trời sắp sập, trời sắp sập Hầu hết chúng ta đều biết câu chuyện về chú gà con Chạy quanh sân gà vịt thông báo một sự tận số sắp đến Sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi chúng ta đều có một chú gà con. Tất cả chúng ta đều là những chú gà con khi nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ che phủ suy nghĩ của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những mối nghi ngờ đại loại như Tôi không khôn ngoan, tôi không đủ khả năng, có rất nhiều người tài giỏi hơn tôi. Và những mối nghi ngờ này làm tê liệt chúng ta. Hoặc chúng ta luôn tự hỏi Điều gì sẽ xảy ra? Nếu nền kinh tế bị khủng hoảng ngay sau khi tôi bỏ tiền ra đầu tư, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm chủ được và không thể lấy lại tiền? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không theo như kế hoạch? Hoặc chúng ta có những người bạn hay những người ta yêu mến luôn nhắc nhở chúng ta về những thiếu sót của chúng ta, bất kể chúng ta hỏi họ chuyện gì. Họ thường nói, sao anh lại nghĩ rằng anh có thể làm được điều đó chứ? Nếu đó là một ý tưởng hay thì tại sao không ai chịu làm? Điều đó không bao giờ thực hiện được Anh không biết anh đang nói gì cả Những lời lẽ đầy nghi hoặc này Thường nhiệt tình đến mức Chúng ta không thể bắt tay hành động được nữa Trong lòng chúng ta có một cảm giác khủng khiếp Đến độ chúng ta không tiến được lên phía trước Vì vậy mà ta đứng lại với những gì an toàn Và để cơ hội vượt qua Chúng ta nhìn đời trôi đi Khi chúng ta ngồi im bất động Với một khối u nhạt nhẽo trong cơ thể Tất cả chúng ta đều cảm thấy điều này Vào một lúc nào đó, trong cuộc sống. Một số người thường xuyên hơn những người khác. Peterlin ở Quỹ Công Trái Danh Tiếng nói rằng, việc cảnh báo trời sập cũng giống như một thứ tiếng ồn mà tất cả chúng ta đều nghe thấy. Tiếng ồn này được tạo ra trong đầu chúng ta, hoặc từ bên ngoài. Thường là từ những người bạn, gia đình, đồng nghiệp hoặc các phương tiện truyền thông. Linh nhắc lại những năm 1950. Khi mối đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân phổ biến trên báo chí đến nỗi, người ta bắt đầu xây dựng hầm trú ẩn tránh phóng xạ, dự trữ thức ăn và nước. Nếu lúc ấy họ đầu tư tiền bạc vào thị trường một cách khôn ngoan thay vì xây dựng hầm trú ẩn, có lẽ ngày nay họ đã trở nên sung túc về tài chính rồi. Hầu hết mọi người đều nghèo vì cứ hễ nói đến chuyện đầu tư là thế giới này lại đầy những chú gà con chạy quanh và la lên, trời sắp sập, trời sắp sập. Và vì những chú gà con này đều hiện diện trong mỗi chúng ta, nên phải rất can đảm mới không để cho những lời đồn về sự bất hạnh u ám, tác động lên mối hoài nghi và nỗi lo sợ của bạn. Một ví dụ khác, tôi để một phần nhỏ của cột tài sản trong giấy chứng nhận thế chấp nợ thay vì cất trong tài khoản. Với số tiền này, tôi kiếm được khoản lời 16% một năm, chắc chắn là nhiều hơn con số 5% do ngân hàng đưa ra. Tòa chứng nhận được đảm bảo bằng bất động sản, Và có hiệu lực theo pháp luật bang Còn tốt hơn hầu hết các ngân hàng Cách thước mua giúp cho chúng an toàn Chúng chỉ không có khả năng thanh toán ngay bằng tiền mặt thôi Vì vậy mà tôi xem chúng như những tài khoản từ 2 đến 7 năm Hầu như mỗi khi kể cho người khác nghe Nhất là nếu họ cất tiền trong ngân hàng Rằng tôi giữ tiền bằng cách này Họ đều nói như vậy là mạo hiểm Họ cho tôi biết những lý do vì sao không nên làm như thế Khi tôi hỏi họ lấy thông tin từ đâu, họ nói từ bạn bè hay từ một tạp chí nào đó. Tôi không bao giờ làm điều này, và họ cho những người đang làm điều đó biết lý do tại sao không nên làm. Lợi nhuận thấp nhất mà tôi mong đợi là 16%, nhưng những người đầy nghi ngờ thì luôn sẵn sàng chấp nhận 5%. Sự hoài nghi có cái giá quá đắt. Quan niệm của tôi là chính những hoài nghi và yếm thế này làm cho người ta nghèo đi. Trong khi cả thế giới đang chờ bạn giàu lên Chỉ vì nghi ngờ và bám víu vào sự an toàn Mà người ta cứ mãi nghèo Như tôi đã nói Xét về mặt kỹ thuật Thì thoát khỏi vòng rắt Là một việc rất đơn giản Không cần phải học thật cao mới làm được Nhưng chính sự hoài nghi đã làm lụi bại mọi người Người cha giàu nói Những người yếm thế không bao giờ chiến thắng Sự nghi ngờ cùng với nỗi lo sợ Chính là hai nhân tố tạo nên một người yếm thế Những người yếm thế thì hay phê bình, còn những người chiến thắng thì phân tích mọi việc. Người cha giàu giải thích rằng, những lời chỉ trích làm cho người ta mù quáng, còn những lời phân tích lại giúp con người ta sáng mắt ra. Sự phân tích giúp người chiến thắng nhận ra những cơ hội mà người khác bỏ qua, và đây chính là chìa khóa của mọi thành công. Trong thị trường chứng khoán, tôi thường nghe mọi người nói, tôi không muốn mất tiền. À, à, Vậy thì điều gì làm cho họ nghĩ là tôi hay những người khác thích được mất tiền chứ? Họ không làm ra tiền vì họ đã chọn không để mất tiền. Thay vì phân tích sự việc, họ từ chối một phương tiện đầu tư đầy quyền lực khác. Tháng 12 năm 1996, tôi đạp xe đi dạo với một người bạn ngang qua trạm xăng của người hàng xóm. Anh ta nhìn bảng báo giá và thấy giá dầu tăng. Xin nói thêm là anh bạn tôi luôn ôm một khối ưu tư lo lắng. Hay cũng có thể gọi anh ta là một chú gà con. Với anh ta, bầu trời thường xuyên sắp sập. Khi về đến nhà, anh ta nói với tôi về những con số thống kê cho thấy giá dầu sẽ tiếp tục tăng lên như thế nào trong những năm tới. Những thông tin này tôi chưa bao giờ nghe nói đến, dù rằng tôi đang sở hữu một số lớn cổ phần quan trọng của một công ty dầu hiện tại. Với những thông tin này, ngay lập tức tôi bắt đầu tìm kiếm và phát hiện ra một công ty dầu mới tinh đang tìm kiếm các mỏ dầu. Người môi giới của tôi rất hứng thú với công ty mới này. Và tôi mua 15.000 cổ phần với giá một cổ phần là 65 xu. Tháng 2 năm 1997, cũng là anh bạn này cùng tôi đi ngang qua trạm xăng ấy. Và rõ ràng là giá tiền mỗi lít dầu đã tăng lên gần 15%. Một lần nữa, chú cả con lại lo lắng và phàn nàn. Tôi thì chỉ mỉm cười vì trong tháng riêng năm 1997... Công ty giàu bé nhỏ của tôi đã thành công và trị giá 15.000 cổ phần kia tăng lên đến 3 đô la một phần. Và giá dầu sẽ còn tăng lên nữa nếu như những gì anh bạn tôi nói là sự thật. Thay vì phải phân tích mọi chuyện, những chú gà con này lại không chịu suy nghĩ. Nếu hầu hết mọi người đều hiểu được rằng một lệnh stop làm việc như thế nào trong việc đầu tư thị trường chứng khoán, hẳn sẽ có nhiều người đầu tư để chiến thắng hơn là những người đầu tư chỉ để chuốc lấy thất bại. Lệnh stop đơn giản là một lệnh trong máy tính cho phép tự động bán các cổ phần khi giá bắt đầu hạ, giúp bạn giảm thiểu việc thua lỗ và tăng tối đa lợi nhuận. Nó là một công cụ có ích cho những người sợ bị mất mát. Mỗi khi tôi thấy người ta tập trung quá nhiều vào chuyện tôi không muốn hơn là những gì họ thực sự muốn. Tôi biết rằng tiếng ồn trong đầu họ quá lớn. Những chú gà con đã chiếm lĩnh đầu óc của họ và đang la um lên, trời sắp sập. Vì vậy mà họ né tránh những gì họ không muốn, nhưng họ phải trả một cái giá quá lớn. Có thể họ sẽ không bao giờ đạt được những gì họ muốn. Người cha giàu hay kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của đại tá Sander và ông thường kết luận, hãy làm như đại tá Sander đã làm. Năm 66 tuổi, Sander làm ăn thất bại và sống bằng những tấm ngân phiếu phúc lợi xã hội. Không hề nản lòng, Sander bắt đầu đi vòng quanh nước Mỹ bán công thức làm món gà rán. Người ta đã quay lưng lại với ông cả 1.009 lần trước khi có ai đó gật đầu, được đấy. Và Sander lại trở thành một triệu phú ở lứa tuổi mà hầu hết mọi người đều bỏ cuộc. Người cha giàu nói về Halal Sander, ông ấy là một con người can đảm và ngoan cường. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy nghi ngờ và e ngại trước một vụ đầu tư nào đó, hãy làm như đại tá Sander đã làm với chú gà con của ông, ông dán nó lên.